thâu thiên chi đạo tập 223 hiện tại tiểu man như thế nào ở dưới hồng anh tướng quần an bài phương hành gặp được thần nữ ly hận thiền cũng là muội muội của hồng anh tướng quần triệu thành ngự đạo hiệu thanh linh tiên tử mà nàng cũng đặt tập vì áo xanh năm đó ở nam chiêm bộ châu huyền vực theo phương hành ăn cướp cũng coi như là bằng hữu bất quá rất kỳ quái thời điểm thân phận phương hành hiện hách đại yến ba ngày nàng lại không tới, tậu hồ là trốn tránh phương hành, vẫn là phương hành căn cứ lấy sự tình thanh nguyệt đăng tưởng niệm với tiểu man khó mà ngăn chặn, cưỡng bách hồng anh tướng quân gọi nàng qua. tiểu man rất cố gắng, ở trong nữ đệ tử thế hệ này của phù diêu cung, nàng xem như là đan pháp đệ nhất nhân, tu vi cũng không kém, trổ mã càng sở động lòng người, bây giờ đã coi như là một trong mấy người siêu quần bạt tụy trong hàng đệ tử phù diêu cung. Thanh linh tiên tử than thường mở miệng. Chỉ tiếc, nàng vĩnh viễn không làm được thanh nữ phù diêu cùng. Phương hành nhớ mày, gỡ vào cái gì? Thanh linh tiên tử nói, bởi vì huyết mạch của nàng. Ngồng lại một chút nàng nói bổ sung. Người hẳn còn nhớ, tiểu man của huyết mạch hồ tộc, chính là yêu man. Hơn nữa ở thần châu, các đạo thống ở ngoài mặt không nói. Nhưng mà trên thực tế đối với cấm kỵ này, nghiêm phòng thủ, nàng thân là yêu man vĩnh viễn không có khả năng nắm giữ thanh nguyệt nàng thành thánh nữ phù diêu cung phổ độ chúng sinh đây là nguồn gốc tội lỗi của nàng vô luận nàng cố gắng như thế nào thiên từ có tốt bao nhiêu thì cũng không cải biến được cút nguồn gốc tội lỗi cái quái gì tiểu man của ta là tốt nhất phương hành buồn bực một cước đạp lăn bản ngọc Rượu thịt vẩy xuống đày đất hắn biết thân phận của yêu man từ trước đến nay xấu hổ bị người là coi là hạ đẳng Ngay cả năm đó, Tiểu Man còn chưa tới 10 tuổi đã bị người ta coi như là gia súc, khách ở trên đài cao lớn tiếng kêu giá, mà bây giờ yêu địa ở thần châu lập đạo thống, thế đối địch từ từ được cải biến, nhưng mà nhận thức với yêu man thâm căn cố đế vẫn là tồn tại trong lòng rất nhiều người. Nhất là truyền thừa cổ xưa như là Phù Diêu Cung càng là như vậy, nhưng người trong tu hành giới thì cũng chưa đủ loại đặc biệt, như nhóm người ở đây không thể nghi ngờ là một nhóm cao quý nhất. Chỉ bất quá, Phương Hành bình thường không biết những thứ này, thi thoảng nghe người nhắc lên, còn là quan hệ đến tiểu man, nên cảm giác khí nộ, thiếu đốt. Mặt khác còn có một việc, ta muốn bồi tội người. Thành linh tiên tử đợi Phương Hành phát tiếp lửa giận xong, mới bỗng nhiên mở miệng, biểu lộ có chút ngưng trọng, hơi có vẻ thất lạc. Bồi tội gì? Phương Hành ngơ ngác ngẩng đầu, không biết Thành linh tiên tử nói là có ý gì. Có lẽ... Người nên gặp một người trước Thanh linh tin tử chầm mặt Sau đó lấy ra một gọc phủ Linh khí phiêu tán Sau một hồi lâu Từ ngoài hành cung đi vào một người mặc váy trắng Dáng người cao gầy, dung nhan tĩnh hệ Trong ngực ôm một thanh kiếm Sau đó bay vào hành cung liền lặng lặng nhìn Phương Hành Khóe miệng mỉm cười, khẽ nói Đã lâu không gặp Phương Sư đệ. Linh Vân Sư tỷ, Người càng ngày càng xinh đẹp rồi Gặp được nàng Phương hành cũng hơi hưng phấn Một bước ngày tới có mắt gian xào Ở trên dưới giò xét Vòng quanh nữ tử bạch y Lúc này mới cười hì hì nói hưng phấn có thể nói tùy tâm mà phát Một chút cũng không giả được Nàng này là hứa Linh Vân Sau hành trình Nam Chương Bộ Châu huyền vực Được thanh linh tiên tử mang đến thần châu Hơn 10 năm không thấy Phương hành cũng thi thoảng nghe nói Qua sự tình liên quan tới nàng Biết nàng đã bán nhập thần châu ly hận thiên Thành danh vang rồi dần dần có tên tuổi của mình, lại trong 10 năm mình may danh ẩn tích, nàng còn đi ưu địa tìm mình, tìm những cũng từng đánh với hồ tiên cơ một trận, cuối cùng chiến thắng, từ chiến tích đến xem thì cũng có thể biết tu vi của nàng bây giờ tăng lên rất nhanh. Bây giờ ở thần châu người khác gặp nàng cũng cần sưng một tiếng linh vân tiên tử, không thể kinh thường. Lúc trước hắn nhờ thanh linh tiên tử mang hứa linh vân đến thần châu bái nhập đạo thống tu hành dùng hiện trạng của hứa linh vân đến xem thành đình tiên tử xác tự không phụ trông cậy phương hành càng không biết trong miệng nàng nói bồi tội là có ý gì người không có phát hiện linh vân sư bội là tùy thân mang kiếm sao thành đình tiên tử trầm thấp mở miệng thành sắc lộ ra cực kỳ thất lạc trước kia linh vân sư tỷ cũng dùng kiếm tùy thân mang kiếm không phải rất bình thường sao phương hành không để ý nói bất quá nói được phân nửa Hắn cũng đột nhiên giật mình, nhú mày. Mặc dù Hứa Đình Vân dùng kiếm, nhưng xác thực không nên tùy thời mang kiếm. Năm đó, ở Nam Chiên Bộ Châu Huyền Vực, họ bọn họ đoạt kiếm trùng, được năm kiếm thai tuyệt thế, phân biệt tặng cho Kim Ô, Hàn Anh, Lệ Anh, Hứa Đình Vân, còn có một đạo giao cho thành linh kiên tử, mang hộ cho tiểu màn. Mà bây giờ bọn họ ôn dưỡng kiếm thai, trọn viện hơn 10 năm, sợ đã đến thời khắc thức tỉnh, tựa như là sở tử, tâm niệm vừa động kiếm linh tự sinh kích phát kiếm khí ngập trời đây là thượng cổ phi kiếm thuật không kém gì kiếm pháp tuyệt thế của các đạo thống bây giờ căn bản không cần mang kiếm nhưng mà hứa linh vân thì hết lần này tất lần khác trên người mang theo kiếm từ một điểm này phương hành liền ý thức được vấn đề ở nơi nào kiếm thai của người đâu anh mắt hắn cổ khoái việc này không trách thanh niên mỗi muội năm đó kiếm thai kia Là ta tự nguyện giao đi Hứa Linh Vân biết thành đình Thiên tử Đang cùng Phương Hành nói gì Lặng lặng mở miệng giải thích Hơn nữa sau khi ta bái nhập Ly Hận Thiên Bọn họ cũng xác thực không có tư tạng Chuyển cho Ly Hận Thiên kiếm đạo Hiện tại đã tiểu thành Ngược lại không yếu hơn kiếm thai Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì Khuôn mặt của Phương Hành kéo căng Biết sự tình không có đơn giản như vậy Kiếm thai của Linh Vân Sư tỷ cùng một đạo mà ngươi nhờ ta mang cho Tiểu Man đều không có giao trong tay của các nào. Thanh Linh Thiên Tử đã mở miệng liền không tiếp tục che giấu nói thẳng. Năm đó ở Nam Chiêm Bộ Châu Huyền Vực, ta tìm được một số linh dược thất truyền trong đan thư Phương Thượng Cổ trợ giúp sư tôn luyện thế luyện chế thượng cổ bảo đan, lập xuống đại công trở thành chân truyền sớm nhất của Ly Hận Thiên, thậm chí có hy vọng vấn đỉnh vị trí thần nữ. Nhưng thời điểm đề cử Linh Văn Sư tỷ vào đạo thống lại xuất hiện ngoài ý muốn, có người coi trọng kiếm thạch trên người của linh vân sư tỷ, ý đồ tác thù. ở dưới tình huống ta và sư tôn không biết, cưỡng ép rút đi kiếm thạch. rót vào trong cơ thể của đại sư huynh. lúc ấy tính mệnh của linh vân sư tỷ hấp hối, Cũng may sư tôn có thượng cổ bảo đan vừa luyện cứu được tính mạng của nàng, mà ly hạnh thiên cũng đền bù tổn thất cho nàng, đặc biệt lập là nàng làm đệ tử chân truyền, cũng truyền cho nàng rất nhiều tài nguyên và kiếm đạo. phương hành cắn chặt hàm răng lại không nói tiếng nào, chưa từng cắt ngang thanh linh tiên tử. sắc mặt của thanh linh tiên tử ai nấy lại nói: đại sư huynh lấy được kiếm thạch, liền trực tiếp bế tử quan, một lần là 10 năm, trong mộng luyện kiếm, đồng thời dùng cổ pháp ôn dưỡng kiếm thạch, cho tới bây giờ, ta cũng chưa từng thế quán, nên một bậc không thể giúp linh vân sư tỷ lấy lại công đạo. hơn nữa chuyện này sở dĩ phát sinh, là bởi vì lúc ấy ta một lòng luyện đan, chăm sóc linh vân sư tỷ không chu toàn tính chính là việc ta muốn bồi tội, mà việc thứ hai là đồ vật ngươi nhờ ta mang hộ cho tiểu man cuối cùng không thể rơi xuống trên tay của nàng. mặt nạ kia bị dao chỉ tiểu công chúa lấy được, đồ vật này ta cũng không có ý đồ đòi lại, bởi vì cái kia đã vượt qua khỏi năng lực của ta. đạo thống thần châu các ngươi đều là quỷ nghèo sao? phương hành không nhịn được quát, ngay cả đồ vật của nha hoàn cũng mất cắp được. hiện tại trong lòng của hắn rất tức giận trong tu hành giới, ca lớn nuốt ca bé, ca bé nuốt nòng nọc, lẫn nhau cướp đoạt bạo bối là chuyện bình thường. ngay cả phương hành đại gia hắn thì cũng dựa vào cướp bóc mà lập nghiệp. bất quá đến đầu trên đầu lại khó tránh khỏi tức giận. không nói năm đó linh vân sư tỷ bị rút đi kiếm thầy, suýt nữa khó rút được tính mạng. dù vậy thì thấy bây giờ linh vân sư tỷ em đẹp, tu vi tiến hành để cho hắn an tâm hơn. mà năm đó hắn sai người mang hộ thanh hồ quỷ diện cho thanh linh thiên tử, sau đó chuyển giao tiểu man bị cướp. Thì làm hắn tức giận Phải biết Thanh Hồ quỷ diện là bà bối trọng yếu nhất của hắn lúc ấy Nếu không phải tiểu man Căn bản không nỡ tiễn được Ngược lại đối với Thanh Linh tiên tử anh ấy Hắn cũng không để ý chút nào Sự tình Hứa Linh Vân nàng cố nhiên là hiểm nghi Chăm sóc không chu toàn Nhưng cũng là may sau đó Cầm bảo đan cứu trở về Cho Hứa Linh Vân một tạo hóa khác Nếu không có viên thượng cổ bảo đan kia Đại khái Hứa Linh Vân tu hành tiến cảnh Thì cũng không có khả năng nhanh như vậy được mà đối với Giao Trì Tiểu Công Chúa cướp đi thanh hồ quỷ diện của Tiểu Man cũng sắp thực vượt qua khỏi năng lực của nàng. Dù sao Giao Trì Chí chính là tư đồ gia tộc ở phía sau Phù Diêu Cung có thể xưng thần châu đệ nhất đại tộc Giao Trì này không phải là Giao Trì trên cảnh của Tây Vương Mẫu ở Thượng Cổ. Thượng Cổ đã từng có một tông môn tiên Giao Trì nhưng sớm đã rời lên Thượng Giới mà Giao Trì di địa vào bàn đào lâm lại là bị Phù Diêu Cung chiếm dụng Từ đó về sau liền trở thành hơi mà các tư đồ của Phù Diêu Cung thoái ẩn, Người trong giao trì tiên cảnh, ra thì không thiết phù Diêu Cung, lui thì chăm sóc bàn đào lâm, chính là nội tình của bọn họ. Không thể chờ tới nguyên ảnh. Phương Hành âm thầm lầm bầm, sau đó cùng với Kim ô liếc nhau một cái, hạ quyết định. Bây giờ lực lượng của người còn chưa đủ nói điều kiện với Phủ Diêu Cung. Thanh Linh Tiên Tử khám phá tâm tư của hắn, nhàn nhạt mở miệng, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Phủ Diêu Cung có tư cách nói điều kiện với toàn bộ thần trâu sao Phương Hành rất thẳng thắn, chẳng hề để ý cười hỏi. Có. Ngoài dữ liệu, Thanh Linh tiên tử trả lời không so dự. Phương Hành ngẩn ngơ, cười lại nói. Vậy lại thêm tịnh thổ thì sao? Thanh Linh tiên tử trầm mặc lại, không trả lời. Hiện nhiên Thần Châu tăng thêm tịnh thổ, nói dễ nghe, thì xác thực không phải phù diêu cung có thể so sánh, nói có nghe một chút, là tiện tay có thể diệt. Lúc này Phương Hành mới đáp ý thì cái mũi của mình cười hắc hắc nói nhìn cho rõ nhá hiện tại tiểu gia không phải là tiểu gia năm đó hiện tại ta là thần tử của viên gia và bắc minh tộc quý khách của thần châu và tịnh thổ toàn bộ bách đoạn sơn đều trong tay ta ta ngược lại muốn xem xem hiện tại thiên nguyên đại lục ngoại trừ những thánh nhân kia còn có ai có dũng khí nói điều kiện với ta bách đoạn sơn đã bị phương hành chiếm hết còn lại chỉ là ngoại vi của hình chiếu phù văn căn bản không đáng tranh đoạt hơn nữa liên quan tới phần phối cơ duyên của Bắc đoạn sơn cũng đã không cần các thần tử đạo liều mạng tranh đoạt mà trở thành các đại nhân vật của thần châu và tịnh thổ hoặc sáng ngọc tối đánh cờ cơ hồ đã không có chuyện gì của các thần tử đạo tử hiện nay tiếp tục ở trong mạo uyên đại đa số là vâng lệnh gia tộc thời khắc canh giữ ở trung quanh Bắc đoạn sơn Giám thị các thế lực khác dị động đơn giản mà nói cục diện chấm dứt tranh đoạt kịch liệt đã không có còn lại là buồn tè chờ đợi mà hết đợt này tới lần khác Cơ duyên huyền quan hình như lúc nào cũng có thể phù xuống Lại không cách nào có thể xác định đến tụt cùng Khi nào mới phù xuống Có từ cách thôi diễn thời gian cơ duyên huyền quan phù xuống Có lẽ chỉ có thánh nhận Nhưng bây giờ thánh nhận đã biến mất Không biết đi đâu Cái này cũng dẫn tới buồn kẻ chờ đợi để chúc phương hành hơi không kiên nhẫn Mấy ngày đầu Hắn còn có thể uống rượu thăm bạc tùy ý vui chơi Nhưng qua vài ngày nữa sẽ không còn hứng thú Mấu chốt nhất là sau khi cùng với thành niên tiên tử tán gẫu, thì trong lòng quán đã không cầm được dâng lên một ý niệm, đáy lòng luôn có một cái bóng, vung không được, cũng theo bản năng, một ý nghĩ lớn đến không biên giới dần dần thành hình. cùng kim ô thương lượng mấy ngày, cuối cùng hắn nạo quyết định, sau đó ở một buổi tối, hai gia hỏa trực tiếp chuẩn định. ngay cả đám người sở từ và lẹ hồng y cũng không đó một tiếng, im ắng rời ma uyên, kề vai sát cánh tức thần trùng, đợi đám người sở từ phát hiện bọn họ đã rời đi, thì đã không biết đến bao nhiêu dặm rồi chữ ở trên đệm nền đá dùng chân vẽ ra mấy chữ lớn siêu siêu vẹo vẹo về thần châu viên gia thăm người thân bất quá sự tình bọn hắn đi chơi lại bị hồng anh tướng quân và nữ tử áo bào đen được định thổ phái tới phát hiện hai người bọn họ cũng không có giống những người này đối với hắn mà nói những người này bình thường cơ hồ là không tồn tại bất quá mỗi khi có nguy hiểm chỉ cần mình cần giống to một tiếng hai người kia sẽ giả tay thẳng thắn thay hắn giải quyết cho phương hạnh một loại cảm giác làm đại gia sự tình hắn rời Mao Uyên tiến vào Thành Châu, lập tức bị Hồng Anh tướng quân và nữ tử áo bào đen báo cho Thành Châu và Tịnh Thổ. Mặc dù chưa đảo thà thế hắn đi lung tung có chút hãi hùng khiếp bía, nhưng mà sau một phen do dự, cuối cùng quyết định cứ tùy hắn. dù sao ở trong Mao Uyên, chi khế ghi chú rõ ràng bất kỳ bên nào cũng không được trói buộc phương hành. Nói cách khác, phương hành được hai bên coi trọng, hắn cũng tự do, lại có một điểm là Tịnh Thổ Bắc Minh tộc có mệnh năng cũng không sợ phương hành. Hoặc lão quái ở thần châu có thể chơi ra hoa chưa gì Đương nhiên Phương hành không có ý đồ thoát khỏi nữ từ áo bào đen giám thị Đây cũng là nguyên nhân Bắc minh tộc yên tâm Về phần tịnh thổ Còn có chuẩn bị khác ở sau Để cam đoan phương hành không có bất kỳ bất ngờ gì xảy ra hay không Vậy thì không phải phương hành có thể nhìn rõ Thần tử trở về Viên gia tạo thành ảnh hưởng cực lớn Đối với vị thần tử này Từ truyền xuống dưới viên gia và các thế lực Đều sinh ra một loại cảm giác vô cùng kinh ngạc nhận hắn cảm giác như là hài kịch cơ duyên đi qua còn không biết xử trí hắn như thế nào nữa không nhận hắn hắn đại là lão tổ chính biện xác tập thậm chí còn định kế ước lập nuôi thể còn chính thức hơn cả phụ tô công tử nhưng vô luận như thế nào còn phải bày ra vẻ nghinh đón thần tử về tộc lẽ gì làm cực kỳ hoàn chỉnh ngàn dặm một đội trăm dặm một tổ vô số nha hoàn hộ vệ ở địa phương cách lãnh địa viên gia mấy ngàn dặm dựng đài cao đồn trú dân thủ Viên gia từ trúc cơ đến nguyên anh Tất cả cảnh giới đều có Do trưởng lão dẫn đội Dùng lễ nghi long trọng nhất nghênh đón thần tử viên gia Phương hành từ Mao uyên trở về Tộc địa viên gia ở thiên cương lĩnh của thần châu trung vực Diện tích lãnh thổ 10 vạn cương vực Càng có thật nhiều động thiên do tiền bối viên gia luyện hóa ra Chỉ là tộc nhân liền không ở dưới trăm vạn Càng có gia nu tùy tùng đến không hết Có thể nói Một bộ tộc chính là một nước hơn nữa vương triều dưới trướng Quốc chủ chính là gia nô của viên gia, thay mặt viên gia hành sự, quản lý dân chúng, khai thác tài nguyên trong nước. Thế gian một mực lưu truyền, thần châu độc chiếm bảy thành khí vật của thiên hạ. Đây không phải chỉ nói mà thôi. Trên thực tế ở tài nguyên và nội tình, thần châu một mực được trời ưu ái, không giống nam chiêm bộ châu, đại bộ phận địa vực đều là quốc độ sinh tồn phàm nhân, sinh mạch, linh mạch khan hiếm, cũng giống như là ưu địa đại bộ phận bị sa mạc ăn mòn. Hoàng vu Càng không giống như là tịnh thổ Sắp nơi khắp nơi rừng thương thức độc Tài nguyên thiếu thốn Thần châu có thể xưng tụng là tất đất tất vàng Tài nguyên nội tình cơ hội nhiều hơn mấy châu khác cộng lại Hơn nữa ưu thế địa mạch Linh khí hội tụ, linh mạch thần mò Viễn siêu mấy châu khác Cũng chính là nguyên nhân này Mới càng thể hiện ra nội tình của viên gia hùng hậu Vẹn vẹn lấy đại phong vương triều Ở dưới chứng bọn họ mà nói Trong nước có 13 quận chỉ sợ tài nguyên nội tình của mỗi một quận còn hùng hậu hơn cả sở vực của nam chiêm bộ châu loại địa lợi này thực để cho người khác hâm mộ không thấy theo lễ nghi trở về gia tộc hành trình chậm lại chọn viện dùng hơn tháng mới tới đại phong vương triều mặc dù tốc độ này đối với kim ô và phương hành tính đồn nóng mà nói giống như là dày vò bất quá trước kia hai người chưa từng hưởng thụ qua cái loại tiếp đãi long trọng này cảm giác mới mẻ nhẫn lại xuống không qua mấy ngày Ngược đại vui ở trong đó, từng bước từng bước, giá đỡ đại gia bài cực kỳ tinh tế. Ở lại đại phong vương chiều ba ngày, sau đó chính thức trình đốn tùy tùng, trở về tộc địa viên gia. Một viên gia trưởng đảo tu binh Nguyên Anh Cảnh chờ đợi ở trước một cung điện nghênh đón phương hành. Dùng giả lam, diệp thanh, quét bụi bặm ở trên người, sau đó mời vào tộc địa, truyền chỉ định một cung điện thoán. Sau đó buổi chiều thiết hạ đại yến, mời tộc nhân của viên gia tới gặp gỡ chỉ bất quá hại trong nghi thức nhìn như là long trọng, lại luôn cảm giác có chút không thích hợp. Kim ô gian dào, rất nhanh đến phát hiện manh mối, thấp giọng nói với tuần hành, ê, tiểu thổ phỉ, viên gia nhận ngươi làm thần tử, rất là không tình nguyện đây. Người xem trưởng lão cũng tốt, tộc nhân cũng tốt, bất luận cảnh giới cao thấp, hết thầy đều là con cháu trì thứ, tộc nhân trực hệ một tên cũng không có lộ diện. hơn đợi những lễ nghi này, thoạt nhìn không có sai lầm, những người chấp hành đều là tiểu nhân vật. Mặt ngoài hoa lệ Nhưng mà trên thực tế là qua loa tới cực điểm Thật cho rằng chúng ta không có kiến thức sao Nếu thật nghiêm túc đối đãi, Sự tình còn không có dễ làm Phương Hành cười lạnh Bọn họ là chiêu cáo thế nào Cho thấy thái độ tán thành ta là thần tượng, Để an lòng ta Nhưng trong nội tâm không có tính tình mới lạ Bất quá như vậy Vừa vặn Bọn họ chỉ cho ta chút mặt mũi Ta cũng kỳ cho chút mặt mũi hắn là hài tử lão cửu sao? Thời điểm đại yến tiến hành, trên một ngọn núi ở hậu điện, đang có một đại hán áo bào tím đứng chắp tay, hai mắt như vực sâu, thần uy uẩn nộ, chính là viên gia gia chủ viên đình tiêu. hắn xa xa đưa mắt nhìn về thiết phương hành, cũng đang cùng với tập ô vui chơi giải trí. quan sát thật lâu, khóe miệng lại rong lên cười lạnh, thân sắc lộ ra xem thường. nhìn bộ dáng quán hắn, hắn rất hài lòng vinh dự mà gia tộc cho hắn. Còn cho là thực Ở bên người viên linh tiêu Một nam tử áo bào trắng cẩn thận phụ dưỡng Thần sắc âm lạnh nói <cười> Hiện tại hắn là thần tử Viên linh tiêu lạnh giọng cười một tiếng Sau đó phẩy tay áo bỏ đi Cho hắn chút trộn tốt Nhưng vẫn cần chằm chằm hắn Đừng có để hắn sinh sự Vâng Nam tử áo trắng vội vàng đáp ứng Đợi viên linh tiêu đi xa Mới vung tay áo đi về phía cung điện Ở trong lòng vẫn đang nghĩ, theo ý tứ của gia chủ coi như là đuổi ăn mày trong người chút tốt, an phận, đừng có gây chuyện là được. Bất quá rất nhanh, viên gia đại tổng quản này muốn khóc cũng không khóc được. Hắn đi tới trong cung điện, cẩn thủ lễ nghi bái phục phương hành, sau đó tự giới thiệu, chính là viên gia đại tổng quản. Đặc biệt phân lệnh gia chủ hầu ở bên người thần tử, thần tử có gì cần, cứ hướng hắn mở miệng, những lời khách khách khí khí này mới nói phân nửa Chỉ thấy giao hỏa kia sách một cách chân heo Đứng đứng lên Đạp bàn nói Người là văn tổng quản Vậy nhanh đều trăm cao thủ cho ta Không biết thiếu chủ là muốn Văn tổng quản sừng xuất Nhưng vẫn cùng kính hỏi Phương Hành trả lời dứt khoát Ta muốn đi nẹ đạo tràng, Là cái cách bờ sông trên núi đá kìa Văn tổng quản giật đầy mình Thầm ý vị thần tử này Thật không có mình là ngoạn nhân Trên mặt lại cười khổ Cái này à, thiếu chủ Người nói đó là thanh thạch tông Một mực rất cùng tính với viên gia ta lệnh bọn họ làm gì Phương Hành chỉ kim mô nói Vừa nghe huynh đệ ta nói Trước kia hắn đến thần châu giúp ta tùm linh Tìm linh dược khôi phục tù bì Tông môn kia không chỉ không giúp đó Mà còn truy sát nó Đúng Ta chỉ là vào dược viên của bọn họ Đi dạo có một vòng Đi kinh quật dạo một vòng Đi hậu sơn nhìn các nữ đại tử tắm rửa một vòng đông môn kia đã phái ra hơn 100 trăm tu sĩ truy sát tám vạn dặm, quá là khốn kiếp, phải nệ. Kim Bồ nghe xong tinh thần cũng tỉnh táo, thần sắc nghiêm túc nói: Văn tổng quản đã hết chỗ nói rồi, nửa ngày mới mở miệng cười khổ khuyên đồn. Thiếu chủ, gia quy của viên gia ta từ trước đến nay là thiện trí giúp người, chân ái danh dự, chưa bao giờ có cái thành giành lấy mạnh hiếp yếu. Ta xem chuyện này ngày nên thận trọng một chút mới tốt mặt của phương hành lập tức lạnh xuống. Ta là thần tử, muốn người đi chọn người cũng không cho. ở cái này văn tổng quản nghẹn lời, nhất thời không biết nên, nên trả lời như thế nào. lão tổ đâu? ta kêu hắn ra, hỏi hắn có cho hay không. phương hành trực tiếp lấy ra ngọc phù, lại viên lão thần tiên tự ban cho mình muốn kích hoạt, không cần ở chuyện nhỏ này cần gì quấy rầy lão tổ tính tu nhân thủ này cho, lập tức cho. Văn quản gia nói mấy câu Ở trên chán đã trải ra mồ hôi lạnh Nghĩ tới vị thần tử này vừa trở về Còn là lão tổ không điểm Hơn nữa việc quan hệ tới cơ duyên ở bách đoạn sơn Trước thỏa mãn hắn một lần Miễn cho quý nhiễu lão tổ Đương nhiên hắn tuyệt đối không nghĩ tới Đây chỉ là vừa mới bắt đầu thôi Văn tổng quản Lấy cho ta một viên đinh tinh Ta muốn đi ký viện dạo chơi Văn tổng quản Cho ta một chiếc pháp thuyền tốt ở trong nhà Không có pháp bảo thay nghi bộ Không phải là trò cười cho người khác sao Văn Tổng Quản Ta đánh thần tư của thiên chính bồn Lão tổ nhà bọn hắn tìm tới cửa Người cứ ứng phó nha Văn Tổng Quản Chúng ta cẩn thận nhìn lén linh lung Tông tông chủ tắm giờ Tuyệt đối đừng nói cho nàng ta trốn ở trong nhà Phương hành về đến tộc không đến lửa thắng, Văn Tổng Quản liền phục Vị viên gia đại Tổng Quản này thống lĩnh hết thầy sự vụ ở trong viên gia, thân phận tôn quý không thua bất luận một vị thái thượng trưởng lão nào. Tu vi tinh thầm, sự sự khôn khéo, rất được gia chủ coi trọng. Bất luận thời điểm nào, luôn hòa hợp êm thấm giải quyết các loại vấn đề khó khăn ở trong mắt người khác. Nhưng mà bây giờ, vị tổng quản này phục rồi, mỗi ngày thậm chí là ngủ cũng không có ngon. Vừa nghe được ba chữ văn tổng quản, đột nhiên vang lên bên tai, liền run rẩy. Mấy ngày đầu hắn còn mỗi ngày đi theo bên người của phương hành hầu hạ cũng coi như là chấp hành mệnh lệnh của gia chủ, nhìn chằm chằm cái tên ăn mày kia, không cho hắn sinh sự. nhưng rất nhanh, hắn không dám xuất hiện ở trước mặt phương hành nữa, sau đó trực tiếp trốn tránh phương hành. nhưng như vậy thì cũng không được, thi thoảng tiểu hỗn đàn kia lại chủ động tìm hắn, trốn ở trong động phủ của tiểu tình nhân cũng bị hắn tìm ra. không hồ là có ngoại hiệu tài tình, cũng quá biết xinh sự đi. cứ như vậy trong vòng nửa tháng, văn tổng quản đã không biết giúp tiểu hỗn đàn này lao đi bao nhiêu lần. Hắn bình thường am hiểu nhất là công phu mài nước. Lúc đầu muốn chấp hành mệnh lệnh của gia chủ, tiểu hỗn đàn muốn 100, liền cho hắn 50. Có yêu cầu gì thống khoái đáp ứng, nhưng những chiều số này ở chỗ của tiểu hỗn đàn lại căn bản không dùng được. Một lời bất hòa, liền muốn tìm lão tổ cáo trạng. Muốn cái gì cho trễ, thì liền trực tiếp tiến vào bảo khố tìm. Văn Tổng Quản muốn ngăn, thì cũng không thể ngăn được. Hết lần này tới lần khác đối với tiểu hỗn đàn này diễn xuất. Đừng nói văn tổng quản ngay cả viên gia cũng không dám ngăn cản. dù sao lão tổ đã nói, ai dám làm loạn kế hoạch của hắn, trực tiếp loạn bổng đánh chết. ngay cả thần tử phụ tô công tử trước kia, cũng bởi vì ở trong ma uyên bị tiểu ma đầu cáo trạng, bị lão tổ dưới con thịnh nộ nuốt vào hậu sơn, đến bây giờ còn chưa thả đi. hơn nữa những đạo thống bị ảnh trêu trọng, dưới tình huống bình thường cũng không dám làm gì ảnh. dù sao ma đầu kia khống chế cơ duyên ở bách đoạn sơn, mặc dù quyền chi phối đều ở trong tay lắm đảo quái ở thần châu và ma châu. Nhưng mà ma đầu kia là muốn trút đi vào, vạn và đất đến lúc đó đào hố cho mình nhảy, hại mình mất cả trì lãnh trài thì làm sao bây giờ. Cũng căn cứ đủ loại suy nghĩ, khiến cho rất nhiều đạo thống bị phương hành khi dễ, đều giận mà không dám nói gì, không cách nào có thể đi đối phó hắn. Nhưng ở sau lưng các loại mắng trời nguyền rủa khiến cho thanh danh của phương hành vốn không tốt, lại càng ngày càng kéo không trở lại. Đương nhiên, cái này đối với phương hành mà nói không tính là việc gì lớn nhất là vừa nghe thấy thần châu đại nhất bại hoại viên gia đại hoàn khốn cực kỳ vui vẻ bất quá kim ô lại khó chịu trong đủ loại truyền thuyết nó biến thành nhanh vuốt và chó săn của phương hành cái này khi nó vẫn nộ tức cực điểm vô số lần giải thích rõ ràng rất nhiều chuyện xấu chính là mình ra chủ ý à đánh nhau nháo sự nhìn lén tin từ tắm rửa ăn cắp cướp bóc hủy vần thuốc người Đủ các loại việc sống Nếu như là nói còn có thể để cho viên gia và tu sĩ Thần Châu nhẫn hạnh Chuyện kế tiếp lại làm cho các tu sĩ kinh hãi Cũng thành công hấp dẫn ánh mắt của các đạo thống Thần Châu Thần Châu Trung Vực Có một tiểu quốc Tên là Đa Bảo Quốc chen ở giữa vô số thế gia và đạo thống Cũng tự trực cốt tri đạo sinh tồn của mình Kỳ danh là Đa Bảo Quốc Lại không phải là nói trong nước có bao nhiêu chân bảo Mà nước này tiền thân Vốn là một phường thị truyền trao đổi hoặc là mua sắm pháp bảo ở trong giới tu hành rất nhiều thế lực rắc rối giao thoa lại ở chỗ này tạo thành một loại cân bằng vi diệu tùy đa bảo quốc nhỏ lại trở thành chợ giao dịch yên ổn ngay cả đệ tử của đại thế gia cũng thường xuyên đến nơi đây tìm kiếm bảo bối hợp tâm ý của mình thậm chí có vật muốn bán bọn họ cũng tới nơi này dành rừng nơi giao dịch an toàn nhất thiên hạ trở về viên gia hơn 20 ngày phương hành mới phát hiện Đa Bảo Quốc, sau đó cùng với Kim Ô lao thẳng tới cửa hàng lớn nhất Cửa hàng kia ở trong đô thành của Đa Bảo Quốc Lầu các cao nhất, giống như là đế vương ngạo thị cả nước Kỳ danh là đế Trần Hiền, nội tình hùng hậu Ở trong truyền thuyết chỉ cần có đủ linh tinh Thì ngay cả tiên binh và công quyết tiền cấp thì cũng có thể ở chỗ này mua được Cũng không có gì nha, cảm giác còn không bằng bảo bối của ta Tùy tiện xong vào đế Trần Hiền, hơi quét qua, phân hành chán nản rất là khinh thường Vì đạo hiếu này, mời vào đại sảnh ngồi, chậm rãi thưởng thức, bất quá tọa kỵ xin ở lại ngoài các bên. Có người đi vào, trong đế trần hiền lập tức có người đi đoán rất cung kính bởi phương hành dẫn Kim ô ra. Phương hành còn chưa có trả lời, tên tiểu nhị kia đã bị Kim ô hất bay ra ngoài, sau đó Kim ô rất cuống họng gọi. Người trong đế trần hiền đều chết sạch sao? Thần tử viên gia và thái cổ Kim gia tới, tìm vài người có mắt đến hầu hạ đi. Thần tử viên giá Lúc đầu thế hai người này trực tiếp động thù đánh người Hộ vệ của đế Trần Hiên đã biết đã chuẩn bị xuất thủ Muốn ném hai người gây chuyện ra ngoài Thế nhưng nghe Kim Ô nói Lại giật nảy mình Trường quỹ trong đế Trần hiền Càng bị hù mồ hôi đầm đìa Vội vàng vọt xuống quát đuôi hộ vệ Sau đó cung kính mời phương hành lên đầu uống trà Lại vụn trộm phát một đạo mệnh lệnh Lệnh hộ vệ đế Trần hiền tăng cường gấp 10 lần Thổ phỉ tới rồi Không biết thần tử giá lâm, không có tiếp đón từ xa, vậy mồng thứ tội. Vị trưởng quý này hiển nhiên cũng đã được nghe nói tiếng xấu của Phương Hành và cái tên tập ủ ở bên cạnh. Công phu dưỡng khí mấy trăm năm, cũng áp kiếm không đổi thần trương, cố gắng chấn định chào hỏi, lại nói: "Trong đế trấn hiện chúng ta bảo bối rất nhiều, cho tới bây giờ đều là công bằng giao dịch, ra trẻ không cần, không biết thần tử muốn nhìn cái gì?" Lão hộ giúp thần tử mang tới, nhất định sẽ để thần tử hài lòng. Cái này sao Trong lòng Phương Hành suy nghĩ Đưa tay lấy đi thiên trà trên bàn Nhưng động tác này Lại dọa trường quỹ giật nảy mình Cả kinh kêu lên Trong đa bảo quốc Không cho phép từ động, Phương Hành có chút im lặng Bừng tiên trà lên uống một hớp Nói Hôm nay ta tới là vì Trường quỹ chặt nhớ tới cái gì Lại vội vàng nói Đế Trần Hiền từ trước tới giờ không bán thiếu Phương Hành nhẹn không biết nói gì cho phải Thầm nghĩ mấy ngày trước Sự tình mình và kim mô đoạt bảo cố của Thanh Thạch Tông Nói rõ là mua Bất quá trước khi dí sổ, Chờ viên ra đến trả tiền không biết làm sao lại truyền ra nhanh như vậy Hồ trưởng quỹ sợ xanh cả mặt Hay Hôm nay ta không phải là tới mua đồ Phương Hành sợ hù chạy trường quỹ Đành phải trước tỏ rõ ý đồ của mình Cái này trưởng quỹ nghe xong càng khẩn trương hơn Đa bảo quốc không có tiền lệ giao phí bảo hộ nha Phương hành trực tiếp phun nước trà ra ngoài Nghĩ thầm thanh sen của mình lúc nào Lại hỏng đến mức độ này chưa Chúng ta là đến mượn chỗ các người bán hàng Với khẩn trương cái giấm ấy Thật muốn đánh cướp thì đã sớm hạ thù rồi Kim ô cũng nhìn không được Nói thẳng ra Bán đồ Trần Quyết nhà câu này Thoảng buông lỏng xuống Mở miệng nói Nếu thần tử muốn bán đồ Ngược lại rất là đơn giản Để Trần Hiền không đơn thuần là bán pháp bảo tiên quyết Còn có thu mua pháp bảo nếu ngài có đồ vật muốn bán, trước lấy ra để lão phù xem qua, đánh giá, rồi trực tiếp bán cho đế trần hiền, hoặc là để đế trần hiền chúng ta thả ra tiếng gió, tổ chức đấu giá, người trả giá cao thì được. chẳng qua nếu như là bán đấu giá, đế trần hiền sẽ thua ba thành lợi tức. này là quy định rồi, ta không có lừa dạt ngài đâu. thành danh của phương hành quá là vang dội, cũng quá là hòng, trực tiếp hồ vị trưởng quý này ngay cả nhất lên chuyện thu tiền thuế cũng sợ mất mặt. không có gì, đừng nói là ba thành ngươi làm thành việc này ta cho người bốn thành cũng được Phương Hành cười hắc hắc Ánh mắt ám muội nhìn Trường Quỹ nói Cũng không biết các người có dám bán hay không Trường Quý thấy Phương Hành không hùng ba ba Giống như là trong truyền thuyết ngược lại có chút thủ lễ nghi Liền biểu tình kia cũng không giống như đang chưa mình Lá gàn dần dần lớn đến Tiến vào trạng thái làm ăn Cười nói Thần tử cứ nói đùa Đa Bảo Quốc chúng ta vốn là vì để cho tiện cho các vị đạo hiếu mà thiết lập. Rất nhiều đạo thống đã đạt thành hiệp nghị, cho phép Đa Bảo quốc chúng ta đứng ở bên ngoài quy tắc. Đơn giản mà nói, không có đồ vật gì chúng ta không thể bán. <cười> Trên phố còn có truyền thuyết, chắc hẳn ngài cũng nghe qua. Đế trần hiền chúng ta ngay cả tiền binh cũng bán. Hắn nhìn thoáng qua phương hành, giống như là nhớ ra cái gì đó, lại nhẹ giọng cười một tiếng thấp giọng nói. Lão Hù bổ sung một câu Cho dù là đồ vật lai địch bất chính Chúng ta cũng có thể bán Dù sao chúng ta cung cấp một trường hợp Không truy cứu nguồn gốc đồ vật Cho dù là người đánh mất tới cửa Thì cũng không quan hệ gì tới đế trần hiền chúng ta Việc này có tiền lệ tất đạo thống đều chấp nhận quy cụ này Nói xong chớp mắt vài cái Ý tứ mọi người lòng dạ biết rõ Mẹ nó Lão già chết tiền này coi chủ gia tứ thủ tiêu tăng vật sao Phương hành lật bạch nhãn nhưng không phát tác. trên thực tế trường quỹ nói cũng hợp tâm ý quán, cởi chiếc mắt lấy ra một món pháp bảo đặt trên bàn nói. Nói như người thì ta an tâm, chính là vật bảo này, đánh giá đi. Một chiếc thanh đồng đăng, mời thần tử nói phẩm cấp và công dụng của nó một chút. Chưởng quỹ rất là chuyên nghiệp, cầm thanh đồng đăng lên, đưa tới trước mắt xem. Kim Mô không kìm nhận nói thẳng. Bảo vật này là một trong tam đại dị bảo của phù giậu cung, Thanh Nguyệt Đăng. Người trực tiếp nói giá đi Ôi trời ơi Một cô bất thình lình hù trưởng quý Từ trên ghế đẻ xuống Thanh Nguyệt Đăng bàng bàng rơi xuống đất Bảo bối của ta Không biết tới phản ứng của trường quý lớn như vậy Đường đường lão trường quý thầm niên Vậy mà thất thủ làm rơi bảo bối xuống mặt đất Làm cho Phương Hành và Kim ô giật đầy cả mình Mà lão trường quý kia Thì càng suýt nữa bị hù một hơi không lên Cũng bày Phương Hành nhặt đêm xem xét Thanh Đồng Đăng không có việc gì Dù sao cũng là kinh bảo của phủ Diêu Cung Không có khả năng dễ dàng tồn hại như vậy Nhưng hành động của trưởng quỹ Lại làm cho Phương Hành giật nảy mình Lão đầu kia đã trực tiếp quỳ xuống Đầu giống như là dã tỏi lệ Phương Hành Thần tử đại gia chủ tổ tông Ngài, ngài, ngài tha cho ta đi Trưởng quỹ khóc mặt đầy nước mắt Ngài đưa đồ vật này cho chúng ta Đây không phải là thuốc chúc họa cho chúng ta chứ Là người nói thứ gì cũng dám bán mà Phương Hành cực kỳ im lặng Cầm thanh đồng đang nói với trưởng quỹ Vậy cũng phải coi là thứ gì chứ tiểu Tổ Tông Đồ vật của Phù Diêu Cung Là người bình thường cũng dũng khí bán sao Lão trưởng quỹ hết chỗ nói rồi hắn không thể quất mình hai tát Vừa rồi nói với hắn là chuyện kia làm gì chứ Thứ này đáng tiền Ta hứa cho các người bốn thành lợi tức Có thể kiếm rất nhiều Phương hành tràn đầy thành ý Triển khai dụ lợi Lão trưởng quỹ lại kém chút khóc lên Vậy cũng phải có mạng mới lấy được Người không dám bán đồ vật của phù diêu cung Vậy chính là nám đắc tội với hai huynh đại chúng ta Nhìn bộ dáng của lão trưởng quỹ không khiên đổi Kim ô trực tiếp đóng vai mặt đen Lành đạch uy hiếp Lão trưởng quỹ đã bị hù mặt xanh rồi Liên tục dập đầu Lại không nói lời nào Người không tiếp sinh ý cũng không có việc gì Bất quá địa bàn và nhân mạch của đế trần hiền Các người phải cho ta mượn sử dụng <cười> do sao muốn bán Thì cũng phải trước tiên thả tiếng gió ra Người đứng lên đi trước Mặc kệ như dập đầu mấy cái Thì địa bàn này ta cũng phải lấy Coi như là người không đáp ứng Ta sẽ ném đình tình ra muốn người nói hộ Để bọn hắn đều đến chỗ các người Muốn rũ sạch là không thể nào Phương hành cũng lời nhiều lời Hạ tử lệnh Trường quý kia hết chỗ nói rồi Bỗng nhiên gần đầu lên nói Thần tử chờ một đát Rất lời trực tiếp quay người ra cửa Lấy Ngọc Phù thương nghị với đại lão bàn Ở phía sau đế Trần hiền. Qua nửa ngày Hắn lại đi trở về Đi cùng còn có 4 năm lão đầu ăn mặc giống như là hắn Từng cái thần sắc ngương trọng Lại do lão trường quý kia bước ra một bước Nhìn phương hành thì lại nói Viên thần tử Vừa rồi chúng ta đã thương nghị qua Thần tử đã muốn mượn đế Trần hiền chúng ta Chúng ta không dám cự tuyệt Sau khi hỏi qua đại tiên sinh Chúng ta đã quyết định tiếp nhận chuyện này Hết thầy dẫn theo quá trình bình thường xử lý Tuyệt đối để ngài yên tâm Bất quá chúng ta có một điều kiện Đế Trần Hiền đổi chú ý Lại làm cho phương hành giật mình Sau đó cười nói Điều kiện gì người cứ việc nói là được Mấy trường quỹ lướt mắt nhau một cái Có một người thở dài một hơi trầm giọng nói Không cần lợi tức Một người khác càng thêm ngương trọng bổ sung một câu Hết thầy miễn phí Mong thần tử thanh toàn Còn có chuyện tốt như vậy Phương Hành và Kim Ô liếc nhau một cái, đều cảm giác có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại, cũng lý giải dụng ý của Đế Trần Hiền. Thân phận của mình bây giờ không bình thường, quyết tâm muốn mượn địa bàn của bọn hắn, bọn họ cũng không dám cự tuyệt. Bất quá tên tuổi của phù dâu cung thực là quá vang rồi, cũng là quá đáng sợ. Bọn họ một chút cũng không dám mạo hiểm, liền dứt quát cự tuyệt tất cả lợi tức. Cho thấy Đế Trần Hiền không có lợi nhuận gì ở trong chuyện này. Đến lúc đó, thực có muốn kiện phức thì cũng có thể thẳng thắn nói mình bị buộc mà càng để cho lão bàn ở phía sau bạn hắn động tâm là đấu giá dị bảo của phủ diêu cung sẽ có lợi lớn nhất với thanh danh của đế trần hiền đừng nói là thần châu trung vực chỉ sợ thanh danh này lập tức truyền khắp toàn bộ thiên nguyên đại lục cũng không có vấn đề vậy thì tốt các người đã có thành ý như vậy vậy ta không trả tiền phương hạnh đã đạt tới mục đích trầm thấp cười cười không nói gì nữa tin tức thần tử viên gia muốn đấu giá thanh nguyệt đăng của phủ diêu cung Ở dưới đa bảo quốc đế chân nhiên thôi động Rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thần châu trung vực Sau đó lại dùng tốc độ khó có thể tưởng tượng truyền khắp cả thần châu Nhìn xu thế khắp thiên nguyên thì cũng chỉ là vấn đề thời gian Dù sao chuyện này quá là điên cuồng Đấu giá dị bảo của phù diêu cung Đây là muốn chứng diện đối địch với phù diêu cung sao Trước đây phương hành thông họa toàn bộ cộng lại Lại nhân gấp 10 lần thì cũng không lớn bằng một lần này Dù sao đường đường là đấu giá dị bảo của Phù Diêu Cung Phù Diêu Cung muốn xử lý rượu thấp Thì cũng không được Phù Diêu Cung Hùng cứ Trung vực và Tây vực Kế thừa một bộ phận truyền thống của Giao Trì Thượng Cổ Lại nắm trong tay Thần Châu Đệ nhất tiên quả bàn đạo lâm Tự như là quái vật khổng lồ Đã không biết Thần Châu quật khởi bao nhiêu năm Thậm chí nói là đạo thống thành danh vang nhất Thì cũng không đủ Mà mỗi ngàn năm một lần Giao Trì tiên hội càng trở thành một trong mấy thịnh sự lớn nhất thần châu, đối với khống chế và phân phối bản đạo càng làm cho phù du cung trở thành tồn tại đặc thù, loáng thoáng giống như là nắm giữ quyền hành vô hình, tu vi lại cao, cũng không có người đám các tội biết bọn họ. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, thân phận của phương hành cũng không bình thường, kế hoạch lớn mật ở trong ma uyên, để hắn lắc mình biến hóa, trở thành chìa khóa duy nhất mở ra cơ duyên huyền quan ở bát đoạn sơn, viên gia và bắc minh tộc cùng với triệu cáo thiên hạ. Phong hắn làm thần tử hai tộc Các đạo thống thần châu Căn cứ sự tình tư duyên của Bác Đoạn Sơn Tất cả đều nhịn hắn Sùng ái hắn, nịnh nọt hắn Làm vầng sáng trên đỉnh đầu hắn vượt xa thần tử chu tộc Nếu nói thế gian có một người có tư cách Gọi nhịp với Phù Diêu Cung Vậy chỉ có Phương Hành Mà nếu nói thế gian có đạo thống nào Có thể không để ý tới vầng sáng trên đầu Phương Hành bây giờ Thì cũng chỉ có Phù Diêu Cung Hai bên giao thoa ma sát Kết quả như thế nào Thật đúng là để cho người ta khó có thể dự đoán Lập tức Cả thần châu nó nhận lên Không biết bao nhiêu người bị phương hành châu trọc qua Khi rẽ qua Ở trong lòng đều đang âm thầm trở mong Tiểu ma đầu cuối cùng cũng tự mình tìm đường chết Đối địch với phù dâu cung Thật hy vọng hắn có thể té ngã Để cho mình xả giận Ôi tiểu tổ tông của ta ngươi làm sao mà dám đấu giá cả thanh nguyệt đăng Trước mấy ngày hỏi tới Người không phải nói cho bị trả dị bảo cho phù dâu cung sao Ngày lão đô khuyên một lời Tranh thủ thời gian thả ra miếng tiếng gió Làm sáng tỏ chuyện này Nếu không chờ phù du cung làm sao phản ứng Chuyện này liền ván đã đóng thuyền Không đường quay đầu Lão nụ giúp người đi an bài việc này Văn Tổng Quản một mực trốn tránh Phương Hành Rốt cuộc xuất hiện Giống như là gắn mô tơ vào đít Vội vã chạy tới An bài cái dám mệ Bản thân tử rất là cần tiền dùng Đấu giá một thứ rách dưới đổi ít tiền thì làm sao Phương Hành kéo Văn Tổng Quản Về mặt khinh thường nói Đây chính là dị bảo của Phù Diêu Cung Làm sao có thể gọi là rách dưới Văn Tổng Quản khóc không dàn nước mắt Vẫn như là sắp quỳ xuống cầu Phương Hành Liên tục nói Còn nữa Tiểu tổ tông Ngài thiếu tiền Nói cho lão nồ không phải là được sao Cần gì bán đồ vật Trước mấy ngày không phải là lấy mấy vạn liên tinh cho ngài rồi sao Phương Hành nói Lúc đầu ta muốn 10 vạn Người chỉ cho ta 1 vạn Ta đương nhiên là dùng không đủ Ngài muốn làm gì lại muốn 10 vạn viên Văn Tổng Quản đã không biết nói cái gì cho phải Lại ngoan tâm, dậm chân nói Thôi thôi, ta đi thương nghị với gia chủ Ngài giúp lãnh 10 vạn ninh tinh được không? Tiểu tổ tông Chỉ cần ngài đáp ứng lão đô một sự kiện Phát tin tức làm sáng tỏ đi Người coi tiểu ra cái loại người không có khí cốt sao? Phương Hành trừng mắt lên Trước mấy ngày hỏi các người mời vạn viên Lại chỉ cho ta một vạn Làm người ăn mày sao? Hiện tại lại cho ta, ta không thèm Dù sao dị bảo phục vụ cung đoán chừng Cũng có thể bán không ít tiền Đủ ta chi tiêu một thời gian Ngươi còn có cốt khí sao Rồi thế quả ai vô lại như ngươi Trong lòng của văn tổng quản đã mắng Ngoài miệng thì lại không dám nói Về mặt đưa đám nói Đây là một đại họa đấy Phương Hành cười lại nói Các người sợ gánh tai họa Đại khái có thể cứ mặc kệ ta Dứt lời vứt áo bỏ đi Hiển nhiên là quyết định chủ ý Văn tổng quản thì hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt, đành phải vội vàng trở về xin ý kiến gia chủ. Đối với viên gia mà nói, phù diêu cung là một trong mấy mình hiểu vững chắc nhất. Mặc dù nói song phương ở trên thế được rất khó phần cao thấp, nhưng vô luận như thế nào, làm phù diêu cung tức giận đối với vườn viên gia mà nói, thì cũng là một tổn thất cực lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác, tiểu hỗn đàn kia trên danh nghĩa là thần tử viên gia, hơn nữa vì cơ duyên của bách đoạn sơn, viên gia không có khả năng bỏ mặc hắn chơi trò tổn hại như vậy thực đúng là hại viên gia bị gác ở trên núi lửa đống. Mà phương hành thì ở trong đa bảo quốc tìm một quán rượu, cùng với kim ô thoải mái ăn uống như đã tính trước. Từ khi rời ma uyên, trong lòng hắn đã liền có một kế hoạch to gan, bây giờ bất quá là từng bước thực hiện mà thôi. vốn cho rằng lần này văn tổng quản đi sẽ dẫn viên gia gia chủ một bậc giả thần giả quỷ, hơn một tháng không gặp tới mình, lại không nghĩ rằng sau 3 canh giờ văn tổng quản trở về. Nhưng theo sau lưng hắn Lại không phải là viên linh tiêu Mà là một ngọc xa bảo khí bức cười Ngọc xa bay lên không trung Phía trên hiện lên đầy trận văn tình mỹ và huyền ảo Phía trước là 18 hoàng cân lược sĩ Bay dẫn đường Lại có 12 tiểu nha hoàn ăn mặc hòa mỹ Thần thái tinh xảo phụng dưỡng cho hai bên trái phải Mà bên trái cổ kiệu Lại chậm rãi theo một lão ẩu Mặc y phục rực rỡ Thần sắc lạnh nhạt cực kỳ kiêu ngạo Mà khi thế bà lão này Đại mắt Phương Hành cũng đột nhiên có lửa giận nổ tung, nghiến răng nghiến lợi, thần sắc âm lãnh đến cực điểm. "Tiền bà bà, thần tử tộc ta trong thành trì phía dưới, đợi ta đi gọi hắn." Ngọc sa bay lên trên không thành trì, dần ngưng lại, văn tổng quản khách ký, chuẩn bị xuống mời Phương Hành đến đây. "Không cần, ta đi cùng với ngươi." Bà lão nghe vậy thì nhẹ nhàng cười nói, "Nhiều năm không thấy, Lão thân ngược lại muốn tìm xem Năm đó là một ý nghĩa sai lầm Con khỉ nhỏ có bị tao bộ trường Vỗ thành thịt nát kia Bây giờ có phải thực biến thành đại nhân vật Ghê gớm gì hay không Ở trên không thành gì Lão ẩu mặc y phục rực rỡ Và văn tổng quản cười tùm tìm nói chuyện Sau đó lướt xuống phía dưới Mà trong tiểu lâu phương hành thí mắt nhìn lão ẩu kia Trong đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều chuyện xưa Vô số ký ức vô số cảm xúc lộn xộn tràn về, không biết tới nhanh như vậy đã gặp lại cố nhân. năm đó ở thanh vân tông, ở trước động phủ của thập nhất thúc, lão bà này một trường phô tiên cái địa, tựa như là thanh thiên đè xuống mình, lại như là thần sơn chân áp kỳ con, chi chi gọi bậy. hết lần này tới lần khác một chút cũng không tránh được, cơ hồ thành ác bộc để hắn giống như là gắn mô tơ vào đít gấp rút tu hành. tiền bà bà, phương hành là người mang thù. Đến nay, đối với bà lão kia, vẫn nhớ tình tưởng, thiếp thần hậu cần của huyền tứ đường phù diêu cung tiền bà bà. Năm đó, cũng là biểu tượng của phù diêu cung một trước mặt phương hành, bay ra lực lượng. Ngày lúc đó, phương hành quá yếu, không đáng để phù diêu cung huyền tứ đường xuất thủ. Ngược lại là bà lão này xuất thủ hai lần, sát cơ tất hiện, kém một chút là liền để cho phương hành không còn mạng nhỏ. Cũng chính là những hồi ước kia, khiến cho đáy mắt của phương hành tinh quang mập mờ, lửa giận vạn trợ. Lừa dẫn vạn trượng đi qua Hắn bỗng nhiên hắc hắc nở nụ cười Giống như là nghĩ đến cái gì đó Thiếu chủ tam phu nhân đã tới Mời ngài lên nói chuyện Tính ngoài cửa sổ quán rượu, Văn tổng quản thấp giọng bẩm báo Phương hành đã bất động thanh sắc Ở viên gia ngây người gần một tháng Hắn cũng được nghe một ít chuyện tam phu nhân kỳ thực là huyên tứ đường, Nàng có hôn ước với tam đệ của viên gia Gia chủ viên thiếu thành Bây giờ hôn kỳ rất gần Mặc dù còn chưa có gà Nhưng mà từ trên xuống dưới Viên gia nhấc lên huyền tứ đường Đều đã xưng là tam phu nhân Nàng này cũng biết viên gia thường xuyên có lui tới Ở trong thiên cương lĩnh cách Nơi này không xa Còn có một động thiên Mà viên gia tặng nàng tu hành Nàng thường xuyên ở nơi này tu hành Chắc hẳn cũng chính bởi vậy Nàng mới có thể sớm đạt được tin tức Sau đó từ trên thiên cương lĩnh Chạy đến kiệu triệu kiến mình Tiểu quỷ Trường thành không chậm nhờ Thời điểm văn tổng quản mở miệng nói chuyện Tiền bà bà cũng đang nhìn Phương Hành từ trên xuống dưới, hình như là cũng nhớ lại chuyện cũ, biểu lộ hơi có vẻ ngoài ý muốn. Lúc này Phương Hành mặc dù chưa từng vận chuyển tu vi khí thức, nhưng mà ngồi ở đó, nguyên đình nhạc chỉ cũng hư không tan thành một khối, lại biến hóa tự nhiên này, khiến thể hiện tu vi ra quán không bình thường. Lại liên tưởng đến con khỉ nhỏ mười mấy năm trước, chỉ kém một chút đã bị mình chụp chết. Trong lòng của tiền bà bà cũng không nhịn được, dâng lên một loại cảm giác, cảnh còn người mất. Bất quá sau khi cảm thán một câu Nàng lại không nhịn được thờ ra một tiếng Nhẹ giọng cười nói Lần thứ nhất gặp mặt Ngươi liền làm chuyện ngu xuẩn Vốn nên trụt chết ngươi Lão thân một ý nghĩ sai lầm Để ngươi sống sót Không nghĩ tới Với lại còn có chút quan hệ với viên già Cũng khó trách năm đó Ngươi không biết tự lượng sức của mình Càng là trước động phủ của người kia <cười> Bất quá nhiều năm như vậy Không gặp Ngươi vẫn lặn đần như thế năm đó hành động đã có vẻ hơi buồn cười. bây giờ người lại gan to bằng trời làm xuống cái hành vi bậc này, chẳng phải nghe lời này, ngay cả văn tổng quản cũng không nhịn được liếc nhìn tiền bà bà một cái. bây giờ phương hành dù sao cũng là thần tử viên gia, dù chỉ là trên danh nghĩa nhưng mà tiền bà bà trái một câu chụp chết, phải một câu đàn độn cũng làm cho viên gia đại tổng quản như là hắn cảm thấy có chút khó chịu. bất quá trong lòng nhất thời do dự, cuối cùng cũng lời nói cái gì. Phù dâu cùng thế lớn, tiền bà bà thân là người hầu của huyên tứ đường, Từ trước đến nay tự cao tự đại Văn tổng quản hắn cũng không có tiện nói cái gì Ngươi còn nhớ rõ ta Cũng vào lúc này phương hành rút cục ngẩng đầu lên Giống như là cười mà không phải cười nhìn tiền bà bà Tiền bà bà bị hắn cắt ngang mà nói Liền hơi có chút không vui, cười lại nói Đường nhìn nhớ kỹ Ngươi nằm đó Ngươi còn nhớ nằm đó đánh tà hộp Phương hành mở miệng lần nữa Tiền bà bà hai lần bị cắt ngang Lung bày nhú lại, cười lại nói Nhớ kỹ ngươi còn nhớ lúc đó người căn bản không phải là muốn đánh ta Mà là muốn giết ta không Phương hành lại lần nữa cắt ngang nàng Theo sát câu hỏi thứ ba Loại phương thức nói chuyện Không có chút lễ phép nào này Làm cho lửa giận trong lòng của tiền bà bà tăng lên Dù năm đó ở Thanh Vân Tông Đã từng chút nữa trục chết đối phương Nàng cũng không thấy hiện tại hai người có xét đánh nhau Dù sao huyên tứ đường sắp gả vào viên gia Trở thành trưởng bối của tiểu quỷ này Mà tiểu quỷ này thì cũng lắc mình biến hóa Trở thành thần tử viên gia Ở trên thân Phật đã rất khác trước Tự nhiên không có khả năng Lại giống như là trước đây tùy tiện chém giết Mình ở trước mặt quán Ít nhiều cũng là tính là tiền bối Hắn sao dám động thủ với mình Dù sao ngay cả thần tử viên gia Phù tô trước kia Đối với mình cũng khách khách khí khí Mình còn trì điểm qua thị nữ quán tu hành Tiểu quỷ Lão thần hào hào nói chuyện với người Người sách những chuyện xưa kia ra làm gì Tiền bà bà tức giận mở miệng Khẩu khí đã có vẻ hơi trầm thấp Cho thấy mình đang tức giận Sách những chuyện xưa này ra Tự nhiên là muốn nói cho người biết Ta còn không có quyền Phương Hành cười híp mắt trả lời Sau đó thần tử, sau đó thần sắc lạnh lẽo Đột nhiên thân hình bạo khởi Hùng hằng vỗ ra một trường Dùng tu vi quán bây giờ Bạo khởi một kích, sao mà đáng sợ Cơ hộ ở trong nhà mắt liền đột phá khoảng cách giữa hắn và tiền bà bà Đánh thẳng tới trước người của nàng Trường lực như là nước thủy chiều Lại như là đại sơn va chạm Đánh bay tiền bà bà ra ngoài Phốc một tiếng Tiền bà bà không kịp phản ứng Tuyệt đối không nghĩ tới tiểu quỳ này thực giám động thủ Trong lúc cấp thiết, Nàng theo bản năng nước lên pháp lực phòng ngự Nhưng sau một giây Đã bị phương hành đánh bay ra ngoài Nội tức hỗn loạn Miệng phun máu tươi, Trong đầu chỉ có một ý điểm Tiểu quỳ này đi Cũng dám tự động động thủ Lát nữa Quyết không thể nhẹ nhàng tha thứ hắn Dù hắn là thần tử trên danh nghĩa của viên gia thì cũng phải cho hắn miếng bụi đau cổ Nhưng mà thời điểm ý nghĩ này còn chưa hiện lên Nàng chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu tối đen, Thành đỉnh phát hiện tiểu quỳ kia chẳng biết lúc nào đã đuổi theo Hùng hằng huy quyền Từ trên xuống dưới đánh tới Trong kinh hoàng Tiền bà bà quát to một tiếng giơ hai tay cản trước người Nhưng một quyền kia so với phương hành Sao mà cường đại Giống như là phong thiện sơn áp đỉnh phốc một tiếng, đập lên hai tay, hai cánh tay gãy xương, sau đó cự lực vọt xuống, đánh bà bà bay ra ngoài, giống như là cự thạch từ không trung rơi xuống. lão yêu bà, năm đó người khi dễ ta nhỏ, hôm nay ta khi dễ ngươi già. phương hành đạp mạnh, thân hình theo đuổi không bỏ, không ngừng hành hung, trên bà bà đáng thương chỉ phản ứng chậm, đằng sau bị hắn coi là bao cát hành hung. bà vốn chỉ có tu vi kim đan hậu kỳ, cùng năm đó ở thanh vân tông không khác nhau quá nhiều. dù sao người đã già, tư chất có hạn, cuối cùng cả đời chỉ có thành tựu bậc này. mà phương hành bây giờ đã có thể chấm dứt nguyên anh cảnh, hai người giao thủ giống như là tình cảnh năm đó. trọng hiện ở giờ khác này, khác nhau là ở chỗ, năm đó phương hành không hề có lực hoàn thủ, bây giờ thì không hề có lực hoàn thủ thành bà. ôi tiểu tổ tông của ta, văn tổng quản bị phương hành xuất thủ dọa cho bối rối, một hồi lâu mới phản ứng được, kinh hãi vào đây ngăn cản trong miệng không ngừng kêu to, đừng đánh đừng đánh, ngài còn ngại với sự tính không đủ lớn sao? Văn tổng quản gấp cái gì, đùa dẫn một chút. Văn tổng quản vừa ra tay, Kim O lập tức vọt lên, kề vai sát cánh ngăn hắn, cho Phương Hành cơ hội xuất ký. Đào có đùa dẫn nhiều thế, lại chơi nữa sẽ chết người đấy. Văn tổng quản khẩn cấp, huy trường muốn đẩy Kim O sang một bên, nhưng bây giờ Kim ô xưa đâu bằng này vùng cánh xóa đi trường lực của Văn tổng quản. Thần sắc trở nên ngương trọng, thấp giọng nhìn Văn Tổng Quản quát. Văn Tổng Quản, ngươi đừng có vội. Ngươi trước nghe ta nói, ta có một vấn đề rất trọng yếu hỏi ngươi. Về mặt ngương trọng, để Văn Tổng Quản thoáng sườn suốt một chút. Vấn đề gì? Ánh mắt kim ô bỗng nhiên trở nên gian rào. Thần thần bí bí quét qua dưới hắng của Văn Tổng Quản, giảm thấp thanh âm nói. Ngươi có tiểu đinh đinh không? Văn Tổng Quản nói. Con mẹ nhà ngươi bành một tiếng, phương hành truy tinh cản nguyện đánh một trận, sớm đánh tiền bà bà cực kỳ thê thảm, nói cũng không nói nên lời. văn tổng quản thì lại bị kim ô hung hăng cản quấy ngăn lại, không thể tới cứu giúp. trận đánh này là ăn rắn chắc, nhưng một màn này đã bị ngọc sa ở trên thành trì thu vào đáy mắt, người ở trong xe sớm rất giận tím mặt, thấp giọng gầm thét. tiểu hỗn đàn kia hung ác như vậy, một bàn tay duyên dáng từ trong kiệu ló ra, hung hăng điểm về phía dưới. Quanh một tiếng Thành đình có một đạo thần quang năm màu từ đầu ngón tay lấp rẽ Giống như là thần lôi Từ trên trời giáng xuống thẳng tới đỉnh đầu phương hành Thần uy nội ẩn Nghiêng như là ngân hà, Là một kích thuộc về nguyên anh cảnh Thời khắc này phương hành cưới ở trên người tiền bà bà Hành hung cũng gần đầu lên Cảm ứng được thần uy đáng sợ kia Ánh mắt cũng trở nên tàn nhẫn Thằng đó thần quang Ánh mắt lạnh như băng nhìn ngọc xa Quanh một tiếng Kiếm mà đại dực dương ra long văn hùng đào chủ động nhảy dựng lên một giây sau thân hình phương hành đột nhiên phóng lên tận trời mang theo cuồng phong vô tận trong tiếng giống to phương hành sông thẳng lên trời ở giữa không trung cầm lấy văn long hùng đào thần pháp như là tiên dễ dàng đạp mấy bước Thình đình tránh khỏi thần quang quấn tới đằng sau ngọc sa sau đó hai tay cầm đao hung hăng chém về phía ngọc sa thanh âm như là thần lôi chấn kinh khắp nơi số nữ nhân trả tường man cho ta âm một tiếng, đao quang từ từ sát cơ tại đập dưới hùng đạo, ngọc sa trong như mắt, một phân thành hai.